Chương 1.632. Hạo Kiếp nhìn hạt sen rực rỡ đang lờ lửng trên biển lửa, ánh mắt tiêu viêm nhịn không được hiện lên vẻ kích động. Hôm nay ở đấu khí đại lục, nguyên khí hậu như không còn, điều đó có nghĩa là không có người nào có thể tiến vào cấp bậc đấu đế được nữa. Hồn thiên đế đã chiếm được đế phẩm đan, cho nên hắn có cơ hội bước vào cành giới đấu đế. Bà Tiêu Viêm cùng với liên Quân chỉ còn hy vọng duy nhất đặt vào cổ đế truyền thừa. Hiện nay trên đại lục muốn tiến vào cảnh giới đô đế có hai loại biện pháp này bởi vì chỉ có đế phẩm đàn và được cổ đế truyền thừa là còn lưu lại được cái hai đạo nguyên khí trong thiên địa. Muốn đạt được truyền thừa của ta thì cần tầm vững vàng như bàn thạch trong đầu tập trung vào ý niệm duy nhất là bất diệt đà xã cổ đế nhìn về kích động của tiêu viêm nhất thời khuôn mặt lở lụa cười ảm đạm bàn tay ghé động hạt sen liền nhẹ nhàng rơi xuống cuối cùng trôi lờ lửng trong đầu tiêu viêm hô oh. tiêu viêm hít sâu một hơi nhanh chóng ổn định tinh thần đem tập niệm trong đầu thành trừ đi ong ong hạt sen lửa phát ra ánh sáng kỳ dị sau đó từ từ chậm rãi hạ xuống trực tiếp xuyên thẳng qua da đầu tiêu viêm lọt vào trong đầu hắn quanh Đằng lúc hạt sen lửa đi vào cơ thể toàn thân tiêu viêm lập tức đỏ lên. Năng lượng ba động tỏa xa làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Sau đó lấy cái tốc độ khủng bố tràn ngập khắp thân thể tiêu viêm, làm cho toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn bành trướng ra có cảm giác như đang bị xé rách. Mồ hôi như một cái dòng suối nhỏ từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể tiêu viêm điên cuồng tràn ra. Trong thời gian ngắn ngủi, mấy hơi thở, thân thể tiêu viêm vốn đã cao gầy, ngày càng gầy gò hơn, nhìn giống như là một con khỉ nhỏ trong lúc mơ hồ liên tục thoát ra mồ hôi trên khuôn mặt tiêu viêm cũng hiện lên đầy vẻ thống khổ loại đau đớn này làm cho khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo đã sắc cổ đế thế màn này cũng là sắc mặt bình thản như trước nếu ngay cả cửa ải thứ nhất cũng không vượt qua thì việc muốn tiếp nhận truyền thừa chỉ là trò cười mà thôi bên trong biển lửa thân thể tiêu viêm lúc này điên cuồng dân run run rẩy một khắc trôi qua bảo lúc này ai mắt án đột nhiên mở ra rồi lộ tung thành một cái đoạn huyết vụ phanh ngay sau đó khắp thân thể tiêu viêm cũng truyền đến tiếng lộ liên tiếp thân thể hắn trực tiếp bị lực lượng truyền thừa khủng bố phá hủy thấy thế chân mày đà xá cổ đế khé động hiện tại mới là lúc bắt đầu truyền thừa bất quá nếu tiêu viêm không làm được như lời hắn nói không chỉ truyền thừa thất bại nhục thể và linh hồn cũng sẽ chịu đả kích cực kỳ nghiêm trọng thất bại sao linh hồn tiêu viêm nhìn khắp nơi tràn ngập huyết vụ hắn có thể cảm nhận sâu thẳm từ linh hồn chuyển ra cảm giác suy yếu loại cảm giác này cho hắn có phần buồn ngủ. bất quá ngay sau đó tinh thần tiêu viêm mạnh mẽ tỉnh táo lại hắn biết đây là thời khắc nguy hiểm nếu như cứ vợ vậy mà ngủ say có thể ngay cả linh hồn hắn cũng tiêu tán thân thể quá yếu căn bản không cách nào tiếp nhận được lực lượng chuyên thưa nhưng hiện giờ thân thể đã hủy tại sao vẫn có thể hấp thu được năng lượng linh hồn tiêu viêm ngừng tụ thành một cái đạo ánh sáng trong suốt lúc này thật là tiến toán lưỡng nan không có thân thể hắn không cách nào hấp thu được lực lượng chuyên thừa nhưng nếu luyện chế thân thể mới cũng cần rất nhiều công đoạn mà hiện tại thời gian không cho phép tầm vững như thạch bàn tập trung ý niệm duy nhất là bớt diệt linh hồn ánh sáng điên cuồng lóe lên song tại thời điểm hết sức cấp bách sự cẩn trương trong lòng ti viêm trượt giảm xuống ổn định cảm xúc trong đầu nhớ lời đà giá cổ đế tiêu viêm lập tức ngộ ra mà lúc tiêu viêm vừa ngộ ra thì linh hồn ánh sáng kia đột nhiên lóe lên mạnh mẽ Linh hồn hắn mơ hồ có từng đạo ánh sáng hoa mỹ bắn ra Nếu nhìn kỹ Thì đó lại là một cái đóa họa liên Theo từng cái ánh sáng huyền ảo này bắn ra Nguyên bản huyết phụ đang khuếch tán Đột nhiên quỷ dị quay về Sau đó một cái màn thân kỳ hiện ra chỉ thấy những cái màn huyết phụ Nhanh chóng ngưng tụ bao lý Đoàn linh hồn bên trong Ngắn ngủi thời gian vài hơi Thở ra lần nữa ngưng tụ trở lại Thành một cái thân thể có sức sống mãnh liệt Lần nữa ngưng tụ lại thân thể lòng tiêu viêm khôi khỏi mừng rỡ hắn có thể cảm nhận thấy thân thể mới này so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều phá rồi lại lập không ngừng tích tụ sinh cơ như vậy mới thích ứng được với loại lực lượng chuyên thừa trong mắt tiêu viêm chợt lóe mơ hồ thấy được sự hưng phấn bất quá lần này hưng phấn cũng không kéo dài lâu họ liên lần lửa phóng xuất năng lượng khủng bố làm cho thiên địa chấn động Thỉnh thịch lúc năng lượng đáng sợ không ngừng trung kích thân thể tiêu viêm mới ngừng tụ xong lần nữa lại bị đánh tan thành từng đoàn huyết vụ Hơn nữa, lần này ngay cả linh hồn hắn cũng cảm thấy đau đớn Tầm như bàn thạch sẽ được bất diệt Lòng đã giác ngộ Lần này tiêu viêm cũng không bối rối thất thố như trước Ý niệm hắn chỉ nghĩ đến việc bảo vệ linh hồn Không còn một tia tạp niệm Tiếp tục ngừng luyện thân thể Theo linh hồn tiêu viêm ngưng tụ Từng đám huyết vụ lần nữa ngưng tụ lại Trong chớp mắt hình thành một cái thân thể mới so với lần trước Còn mạnh hơn Rầm rầm rầm Trong biển lửa, vang lên liên tiếp thanh âm chậm thấp Phân thể kia viêm chính là không ngừng ngưng tụ phá hủy, hình thành một cái vòng tuần hoàn làm thân thể ngày càng trở nên hoàn mỹ. Nhìn cảnh này, Đả xã Cổ Đế khuôn mặt cũng hiện lên nét cười nhẹ nhàng gật đầu, người này ngộ tính không thấp, có trách chừng này tuổi đã đạt đến cấp bậc này, hơn nữa rất có nghị lực cùng kiên định. Xem ra sứ mệnh của ta đã sắp hoàn thành. Đả Sát Cổ Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ giọng nói có cảm giác như được giải thoát. Trong lúc tu luyện ngày tháng giống thoi đưa, chỉ bất giác một năm thời gian nhanh chóng trôi qua trong một măn một năm này tiêu viêm trải qua không biết bao lần tự bạo cùng ngưng tụ thân thể ở trong vòng tuần hoàn này lấy nghị lực hơn người của tiêu viêm và cũng mất đi thần trí chỉ còn có chút tâm trí vững vàng bảo vệ ý niệm linh hồn trong những lần tự bạo thân thể hơn nữa còn thích ứng lực lượng truyền thừa trong quá trình này vạn vật không có điểm dừng phá rồi lệ lập tuần hoàn vô hạn bên trong thiên mộ một năm đối với đấu khí đại lục mà nói mới chỉ trôi qua hai tháng thời gian mà trong thời gian hai tháng này trung châu cũng cực độ rung chuyển bởi hồn tộc bố trí vô số đại trận bao phủ toàn bộ trung châu biến trung châu thành một cái nơi có thể vào không thể ra giống như là tự phong chi địa vậy bầu trời vốn trong xanh tươi mát nhưng hôm nay lại tràn ngập những cái đám huyết vân đỏ rực khi mặt trời xuyên tấu qua chiếu xạ một cái vùng khiến cho lòng người vô cùng sợ hãi mùi vị huyết tinh bao phủ khắp mọi nơi trong trung châu bình thường Cách một khoảng thời gian bên trong huyết văn lại bắn ra vô số huyết mang, nơi nào huyết mang bắn tới thì người chết vô số, Thầy ngàn khắp đồng, máu chảy thành sông, đây mới gọi là chân chính đại nạn. Lúc mới bắt đầu đối mặt với cách làm của hồn tộc, vô số tông phái cùng các thế lực đều hiện thái độ rất tức giận. Trong tức giận nhất thời các thế lực tự liên hợp lại, muốn tiến hành một trận quyết đấu với hồn tộc, chỉ là cuối cùng bị một đường độ sát chém giết tổn thất cấp 7 phần tức giận biến thành sợ hãi. tới lúc này bọn họ mới hiểu ra được thủ đoạn hôn tộc sắc bén và mạnh mẽ đến cỡ nào. đối mặt với cái loại huyết vân thỉnh thoảng phụ xuống trên đầu với huyết mang khủng bố đem mọi thứ huyết tẩy tất cả các tông thế lực đều phải di rời mà địa phương bọn họ đến. tự nhiên chính là thiên phụ liên minh tổng bộ. vào lúc này ở trung châu cũng chỉ có tổng bộ thiên phụ liên minh mới không bị huyết mang ăn mòn. do đó ngắn ngủi không tới một tháng thời gian thiên phụ liên minh phạm vi mấy vạn dặm để bị người ta tập lập kéo tới chiếm lấy dù là một góc nhỏ cũng là đông nghịt một đám người cả trung châu đều lâm vào đại loạn đối với việc những tông môn thế lực đến xin lương tựa thiên phụ không thể làm gì khác chỉ có thể hợp lực đông đảo cường giả thi triển một cái vòng vòng ngự khổng lồ bao lấy thiên phụ liên minh 10 vạn dặm bên trong cho dù là thế thì vòng phong ngự này vẫn thiếu tốn không gian có không ít các thế lực cùng tông vãi vì duy trì Duy chỉ phạm vi an toàn cho mình mà xảy ra xung đột Tranh đấu với nhau Cũng tạo thành không ít người chết và bị thương Bất quá đối với tình huống như vậy cũng Dù là niên quân cũng không có cách nào ngăn được Bọn họ Đến bước này đã là cực hạn Khi sinh tử bị, bị hiếp Thì trật tự đã không còn xót lại chút nào Trong lúc phòng ngự Đồng thời cổ nghiên cũng chúc khôn mấy người Từng liên thủ muốn ngăn trở hôn thiên đế Không cho lấy thiên địa nguyên khí để luyện hóa hoàn toàn đế phẩm đan dược nhưng rồi cuối cùng cũng không công mà sút lui. Đại trận này hấp thu vô số linh huyết huyết khí lại là do hồn thiên đế chấn giữ, muốn phá nào có dễ dàng như vậy. Trải qua thời gian này trung châu vốn là vồn vinh trở nên hoang vu khắp nơi, nhìn lại cảnh tượng giống như là ngày tận thế sắp tới mà càng làm cho mọi người thấy tuyệt vọng chính là đám huyết vân kia Có một đạo khí tức kinh khủng càng ngày càng hung lệ, sát khí ngập trời, lòng ai cũng nghĩ. Có lẽ thời các tận thế của Trung Châu tới rồi. Nhưng mà cũng không có người nào ngăn cản được. Điều bọn họ có thể làm bây giờ là trơ mắt nhìn huyết vụ đầy trời đang nặng, càng ngày càng đậm. Bầu trời đầy máu thanh, Trung Châu trưởng hạo kiếp. Trường 1633, Hồn Đế, Hồn Thiên Đế Dưới trường hạo kiếp này, có lẽ không còn sinh linh nào có thể tồn tại. Những cái đám huyết vân lờ lửng bao phủ toàn Trung Châu kéo dài khoảng 3 tháng trời, hơn nữa tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tan đi. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, Trung Châu vốn phồn hòa, trở lên độ nát củng hoang vu. người người kinh hoàng, độ xô kéo đi tìm nơi an toàn tránh né, thậm chí nhiều người còn chui xuống lòng đất. Để mong có thể tránh được trường hạo kiếp này. Tầng tầng lấp lấp, huyết vần phụ rập cả bầu trời rộng lớn của Trung Châu. Máu tanh lồng lặc sung lên, tràn ngập không khí, khiến người ta phải buồn nôn. Nơi nơi đều là một mạng huyết đặc đỏ. Nhũ ấm đậm nơi, Trung Châu giống như là một mảnh đất của Tu La. Một đống xương trắng trôi lênh bềnh trong biển máu, màu hồ quanh quận trong thiên địa phạm vất có vô số người kêu thảm thiết thê lương làm cho người nghe sờn cả tóc cái gai ốc lội khắp mình sự chết chóc như thế này cực kỳ hiếm thấy cho dù xem lại lịch sử nhiều năm trước của đấu khí đại lục cũng không có cái gì so sánh bằng thường khi có đại chiến xảy ra vẫn đông người thường sẽ không ra tay tuy nhiên lần này thì khác hồn tộc lội lên cơn điên tàn sát tất cả công vị thân phận mà dừng tay nhìn bầu trời bịt bùng kín mít bởi biểu huyết vân Khiến người xem vẻ rét Sự tuyệt vọng trong lòng họ Mỗi lúc mỗi lớn thêm Để rồi họ cảm thấy được Thời gian như kéo dài vô tận Bên ngoài đã vậy Thì năng lượng ngưng tụ bên trong đại trận át hẳn Phải kinh khủng cỡ nào Hơn nữa ai cũng biết rằng Một khi hồn thiên đế phá quan mà ra Thì ở bên trên phiến tiên địa này Không có người nào có thể ngăn cản Bất cứ hành động nào của hắn Khắp nơi trên đại lục Đều bị bao phủ bóng mà chết chóc Sự tuyệt vọng làm cho người khác không rết mà run Tổng bộ thiên phủ liên minh Ở trên bầu trời cao Có mấy bóng người đứng lặng yên Ánh mắt ảm đạm nhìn xuyên qua phòng Ngự cháo khổng lồ đang bị bao phủ Bầu trời hướng chân trời Tràn ngập huyết vân kia Khi tức hồn thiên đế càng lúc càng mạnh Đã có thể cảm nhận được hắn gần thành công rồi Chậm lặng tìm chế một hồi trúc hồn rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói Nghe được lời quán, mấy người đang đứng bên cạnh trong lòng cảm thấy nặng lề. Không lẽ? Mình chỉ có thể nhìn hắn, hoàn thành bước cuối cùng sao? Lùi doanh cắn răng hỏi, trong giọng có chút bực bội như mắc nghẹn, nói không thành nơi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ giống như là rùa rút đầu, cứ ẩn nấp ở trong phòng ngự cháo. Và cái cảm giác này đối với một người tính khí nóng lệ nhắn đúng là một sự hành hạ. Đại trận đã thành, chỉ là năng lượng ngưng tụ trong huyết vân chưa đủ. Cho chúng ta khổ sở. Chứ nói chỉ là xông vào. Quyết chiến với hồn thiên đế. Cổ Nguyên lắc đầu. Trong mắt lộ ra vẻ bất hắc dĩ. Lực lượng hiện tại của hồn thiên đế. Cũng không phải ở cấp bậc. Bọn họ có thể so sánh được. Việc họ có thể tạm thời bảo vệ bản thân mình. Đã không phải là chuyện dễ sang. Cho nên việc muốn tấn công. Thật đúng là một cái vọng tưởng xa xôi. Nghe vậy thì ai nấy. Nhịn cũng được nắm chặt lấy tay mình. Với cục diện hiện tại bọn họ cảm thấy tuyệt vọng uống hồ là người khác phạm vi phụ cận liên minh cũng bị rối loạn không ngừng những cái tông pháo tới đây tìm kiếm thế lực che chở vì muốn chiếm được vị trí an toàn bọn họ không ngại ra tay tàn sát lẫn nhau viêm tận thở dài than thở cái đám phế vật này lúc chúng ta khai chiến với hồn tộc bọn chúng quanh tay đứng nhìn hôm nay lím không ít mùi khổ sở chợ lên lại muốn tìm kiếm sự che chở lôi doanh tức giận nói mọi người cười khổ họ cũng biết được đối mặt gai chiến với hồn tộc những cái thế lực này sao dám tùy ý tham gia chứ cũng không cần bi quan quá mức đến vậy chúng ta vẫn còn hy vọng cổ nguyên cười cười phấn chấn trở lại nói mọi người nghe vậy lòng cảm thấy có chút hy vọng mong manh trong mắt thoáng hiện lên một cái tia sáng đúng là bọn họ còn có hy vọng bây giờ chỉ có thể cầu cho tiêu viêm thuận lợi tiếp thụ lấy cội đế chuyên thừa vì như vậy vì như vậy mới có thể ngăn cản cơn sóng dữ này nếu không cả trương châu ắt hẳn sẽ bị hủy diệt hình ảnh một thanh niên gầy gò xuất hiện trong đầu hắn cổ nguyên liền nhẹ giọng nói bất quá ta tin tưởng tiểu tử kia sẽ có kỳ tích xuất hiện nói vậy tự nhiên là tốt nhất như bị sự vấn chấn của cổ nguyên lây sang sắc mặt căng thẳng của những người kể bên từ từ biến đổi lộ ra vẻ khả quan vui tươi hơn thời gian cứ thế chậm rãi trong lúc vô số người sống trong sợ hãi điên cuồng cộng thêm huyết vân bao phủ khắp chân trời xa xa làm người ta muốn nổi điên. 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, nửa năm. Huết vân ở trên không càng ngày càng nặng trĩu, đồng thời trở nên dày đặc, có đôi khi ngay cả ánh mặt trời cũng khó mà xuyên qua. Ở những lúc này đây, huết màng quét ngang thiên địa càng ngày càng nhiều, mà mỗi lần huết mang tuôn ra thì cũng mang theo mùi tanh hôi ngất trời, bất quá theo lượng người tiến vào phòng ngự của liên minh càng ngày càng nhiều một vài tia máu cũng thay đổi mục tiêu càng về sau đó càng va và vào phòng ngự. Cũng may là cường giả liên minh đông đảo, tuy nói không cách nào xé rách được huyết vân, nhưng chỉ ổn định vòng phòng ngự này cũng không quá mức khó khăn. Dĩ nhiên mỗi khi tia máu đánh sâu vào vòng phòng phòng ngự cũng là làm cho không ít người lo lắng đề phòng. dù sao vòng phòng ngự trên không kia chỉ là thứ duy nhất có thể che chở họ lúc này. một khi vòng phòng ngự này tan vỡ bọn họ cũng trở thành một trong những thi thể Hụ nát trên mặt đất này lựa làm thời gian dưới sự lo lắng đề phòng của vô số người chậm rãi trôi qua trước mắt không có xuất hiện đại chiến kinh thiên động địa nhưng các loại máu hơi tanh áp bức này càng khiến cho người ta điên cuồng hơn so với bất kỳ cuộc đại chiến nào trong vòng nửa năm chỉ có huyết vân bao phủ trung châu mà không có bất kỳ cường giả hồn tộc nào xuất hiện thậm chí thanh âm hồn thế đế cũng không một cái đạo ký tức hung lệ ngập trời trong biển máu kia càng ngày càng tăng theo thời gian đến tháng thứ bảy khi đại trận bao phủ trung châu Biển máu bầu trên bầu trời rốt cuộc Xuất hiện từng đất bắt động Trong biển máu cuồn cuộn Cơn ốc xoáy đột nhiên xuất hiện Sau đó, một cái đóa huyết liên khổng lồ Từ trong biển máu bay vọt lên Phía trên huyết lên Có một cái thân ảnh ngồi xếp bằng Một cái mách tóc đỏ như máu Rụ xuống tựa thác nước nước Một ít sợi tóc vẫn rơi vào trong biển máu Lơ lửng nhìn Như là ác ma dương cánh Lực lượng thật là làm cho người ta say mê à lực lượng làm cho người ta say đắm. Hai mắt nhắm chặt của hắn chậm rãi mở ra, trong mắt đỏ tươi chiếu rọi làm cho một vùng biển máu cũng là nổi lên từng đợt sóng lớn rầm rầm, khi mà hồn tiến đế mở hai mắt, không gian sau lưng lão trở lên vặn vẹo, một bóng người được bao trùm trong hắc viêm hiện ra, đưa toàn bộ tộc nhân của ba tộc linh dược thạch nhập vào hết trì, tộc nhân hồn tộc cũng bị nhập vào khoảng 67 phần điều này khiến không ít người bất mãn. Hư vô thôn viêm nhìn bóng người đầu tóc biến thành màu đỏ nói, đôi mắt đầy máu đỏ của hồn thiên đế giật giật, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng. huyết liền kẽ xoay, hắn đưa mắt nhìn thẳng hư vô thôn viêm. bị hồn thiên đế nhìn trầm trầm như vậy, hắc viêm trong mắt hư vô thôn viêm bốc lên thản như nói thế nào? năng lượng trong biển máu tựa hồ có thêm vài thứ. hồn thiên đế cười dài dài nói. hừ, hắc viêm trong mắt hư vô thôn viêm bốc lên càng mạnh, sắc mặt tươi cười. Hai tay hồn thiên đế khẽ nhúng vào biển máu hung hàng chộp một cái Cả vùng biển máu trợt sôi lên Sau đó một tia hắc mang dấn ngưng tụ trong tay lão Cuối cùng biến thành một cái ngọn lửa màu đen Đem cái này hút vào cơ thể Như vậy sẽ cắm vào một mầm mống tôn phệ. Nhìn ngọn lửa màu đen Hồn thiên đế cười một tiếng Sau đó nhìn hư vô thôn viêm nói Xem ra người không phải thật lòng theo ta Đây là người bức ta Trong mắt hư vô thôn viêm phát ra Hùng quang cuồng bạo Hai tay nhúng vào trong biển máu từng đợt dao động truyền ra nhất thời, biển máu dậy sóng, hắc viêm cuồn cuộn tràn ngập trong biển máu, điên cuồng hướng hồn di đế lao tới, ra tay đi, trong lúc hư vô chuẩn viêm động thủ thì đột nhiên có một tiếng quát chói tai vang lên trong không gian, hơn 10 bóng người hiện ra, không chút chậm trễ, há mồm phun ra một cái đoàn hắc viêm nồng nặc, những đạo hắc viêm này nhanh chóng ngưng tụ cùng biển máu tạo thành một cái trận pháp quỷ dị, lao về phía hồn thiên đế chụp xuống, ha ha, xem ra những năm nay người cũng âm thầm làm không ít thủ đoạn Những trường não này, thần không hằng biết quỷ không hay, đều đã bị người khống chế. Nhìn thân ảnh quen thuộc đó, hồn nhân ấy có chút kinh ngạc nói. Hừ, không chỉ những trường não này. Trong người của bảy tám phần, tộc nhân hồn tộc bị ta đẩy vào, ấn ký huyết mạch. Hồn thế thế người thật cho rằng, ta không chuẩn bị gì sao. Chỉ cần tâm niệm của ta vừa động, nguyên ký hồn tộc lặng lề sẽ bị tổn thương. Hừ vô thuần viềm cười lại nói, ta thật không muốn như vậy. Nhưng mà lòng ngươi lại có sắt ý Đối với ta Như vậy thì không thể trách ta Tiên hạ thủ vi cường rồi Nguyên khí bị tổn thức nặng Hồn thiên đế lắc đầu cười Đột nhiên ánh mắt hắn trở lên u ám Chỉ cần có ta ở đây Thì hồn tộc vĩnh viễn không gọi cái gì là tổn thương nguyên khí nặng lề được Bây giờ người còn vọng tưởng muốn chống trả lại Rõ ràng là tì tìm đường chết Hồn thiên đế tự trên hoa sen máu đứng dậy Người mặt lên trời cười to Miệng chật mở ra Một cái áp lực mạnh mẽ bạo phát hướng hắc viêm đại trận cuốn tới, đại trận kia trực tiếp hóa thành từng tia lửa, từng tia từng tia bị luốt vào cơ thể lão. Song song với lúc hồn thiên đế xuất thủ, một cái cỗ khí tức vạn vất như áp đảo cả bầu trời, từ cơ thể lão mạnh mẽ tuôn ra, nhất thời một cái biển máu mênh mông vô tận lội lên sóng lớn ngập trời, rầm rầm rầm. Dưới biển máu cuồng bạo, hắn trực tiếp đem 10 cái trưởng lão hồn tộc vây trong bức tường máu, đột nhiên tường máu co rút lại, chỉ nghe từng tiếng trầm muộn vang lên, thân hình bọn chúng không ngờ bị lộ thành bọt máu, hóa tan biển máu. những cường giả hôn tộc này ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị hồn tiên đế một tay giết sát. người đã thành công, như cảm nhận được khí tức mênh mông cuồn cuộn bao trùm cả thiên địa, hư vô tuôn viêm rốt cuộc kinh hãi thất sắc kêu lên. Lửa tháng trước ta đã thành công, chẳng qua là chớng ngươi mà thôi. hồn tiên đế liếm đôi môi đỏ như máu, bàn tay hướng hư vô tuôn viêm nhẹ nhàng quơ qua một cái chào để ăn mừng ta trở thành đấu đế cường giả đầu tiên trong vạn năm qua, đưa bản nguyên chi hỏa của người giao cho ta. Hồn thiêng đế, tính mạng tộc nhân kia đều bị lẫn nhất niệm của ta khống chế. Người nếu dám can nạp xuất thủ, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hư vô tư viêm quát lên. Nghe vậy, bàn tay hồn thiêng đế có chút chậm lại, quay đầu nhìn cụ quái. Hư vô tư viêm nói, người theo ta đã bao lâu? chẳng lẽ không biết tính cách ta sao? Hư vô tư viêm cảm thấy ớn lạnh. người này không chỉ Vì đạt được mục đích của chính mình mà có thể trả bất cứ giá nào kể cả là hôn tộc Lại đây song hư vô thôn viêm nghĩ thông suốt mang ý định chạy trốn Rất sắc hoảng sợ phát hiện ra thân thể mình đã hoàn toàn mất đi năng lực di động Bạo Hồn thiên đế mỉm cười đưa tay nhằm về phía hư vô thôn viêm nắm lại Thì thấy thân thể sau khi lộ tung đầy trời hóa thành hắc viêm Điên cuồng chạy trốn khắp nơi Hồn thiên đế liếc nhìn những hắc viêm đang chạy trốn kia há miệng Tức thì hấp lực dữ dội tuôn ra Và đám hắc viêm kia lập tức bay trở lại, cuối cùng toàn bộ chui vào trong miệng hắn. Với lực lượng hiện tại của người, đối với ta mà nói không khác gì một con kiến, không cần tốn nhiều hơi sức, hồn thiên nế luốt lấy hư vô thuần viêm vào cơ thể, đưa vào mu bàn tay chùi miệng. Đôi môi màu máu tươi quán lộ ra vẻ tà quái, bây giờ cũng là đến lúc đi giải quyết cái đám người đáng ghét kia rồi. Hồn thiên nế đưa mắt nhìn về hướng Trung Châu đại địa, nở một cái lụ cười hiện lên khuôn mặt hắn. Trong lúc đó, một cái đạo âm thanh chứa đựng màu máu tươi Tương phản chậm rãi vang lên Nhớ kỹ, hôm nay chính là lúc hồn thiên đế ta phòng đế chương 1634 Lực lượng của cường giả đối đế Hồn thiên đế, lão thành công rồi. Tổng bộ liên minh Cổ Nguyên và Trúc Khôn đột nhiên biến sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn quẩn mây dày đặc đầy máu tươi bên ngoài mà phòng phòng ngự. Ở tại đó, lần đầu tiên họ cảm giác được một cái thứ khiến cho cả linh hồn họ cũng phải run sợ. Khí tức loại này chỉ có ở cường giả đấu đế mới có thể có được. Mà trong huyết vân, người duy nhất trở thành đấu đế không cần nói cũng biết tự nhiên là hồn thiên đế hôm nay chính là lúc hồn thiên đế ta phong đế mà trong lúc cổ nguyên chút hồn sắc mặt liên tục thay đổi một giọng nói mang theo vô cùng tận mùi máu tanh bất chợt trên trời cao vọng xuống vang vọng tới từng ngõ ngách trung châu hồn thiên đế nghe được giọng nói lúc này được ví như ác ma xung quanh tổng bộ liên minh nhất thời náo loạn ai nấy vẫn đứng bật dậy mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn lên công trung hơn nửa năm ở đây liên quan hiển nhiên trải qua không ít lần tập luyện để hôm nay hành động đã có dáng dốc của một đại quân các hạn trước kia thêm vận an ý cũng ngừng tụ rất nhiều nhìn đại quân đông nghịt đang lơ lửng trên không đám đông rối loạn cũng thoáng an tĩnh một chút xem ra tác động của liên quân làm cho bọn họ cảm thấy có chút gì đó an toàn tuy vẫn hiểu rõ chút an lòng này hết sức mong manh đám người cộng nghiên trúc côn đồng loạt xuất hiện phía trước đại quân ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn lên cái quầng mây máu dày đặc sau vòng vòng ngự mùi máu tươi trong thiên địa càng lúc càng nồng nặc kí thức nọ đích thực là hồn thiên đế. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, lòng nặng lệ áp lực muốn phiền muộn và bất an vùng tay chầm giọng. Đại quân chuẩn bị. Nghe vậy thì liên quân đông nghịt nhất thời tét vang, thành thế cực kỳ không kém. Lúc này, nếu còn ngăn trở không được, sợ rằng Đại Lục đấu khí sẽ bị hồn thiên đế nắm trong tay. Đến lúc đó sinh linh độ thán sẽ là dĩ nhiên. Viêm Tấn vẻ mặt nghiêm trọng, nếu không phải xảy ra gì ngoài ý muốn Đây có lẽ là một hồi chiến đấu cuối cùng của bọn lão Đám cổ nguyên yên lặng gật đầu Hôn thiết đế mang theo cái loại Cái oai của đấu đế mà tới Lấy sức một người khác lại liên quân Cuộc giằng co đã lâu này Hôm nay sẽ phải hạ màn nhanh chóng Tiếp hiểm có tin tức gì không? lôi doanh hỏi Vẫn chưa có cổ nguyên chậm rãi lắc đầu Truyền thừa của cổ đế đâu phải cho đua Cần phải có thời gian Không ít thời gian nhưng mà chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lôi doanh cười khổ cổ nguyên lặng lẽ nói cũng không phải ta không muốn thông tri choán các người cần biết từ việc là hy vọng duy nhất của chúng ta chỉ khi hắn thuận lợi trở thành đố đế thì mới có hy vọng đối đầu với hồn thiên đế nói cách khác nếu chúng ta sớm kêu gọi hắn ra chỉ là vô dụng kết quả là trôn vùi hy vọng một cách vúi đám viêm tẫn than dài gật gù bọn họ minh bạch được lời cổ nguyên chính là sự thật những tộc nhân trẻ tuổi ba tộc đã được kín đáo đưa đi trí cũng bảo quản được Phần nào huyết mạch nên chúng ta có thất bại Cũng mong tiêu viêm có thể thành công Huyết mạch ba tộc chúng ta vẫn có thể kéo dài Cổ nguyên trầm sọng Cho nên trăm triệu lần không thể gọi tiêu viêm trước khi hắn thành công đi ra Người nói không sai Toàn bộ theo ý ngươi đi Lôi tộc ta cũng không phải dòng hàm sống sợ chết Coi như hồn tiên đế thực sự trở thành đấu đế Thì bọn ta vẫn dám đánh cùng lão một trận Lôi doanh nghiến răng Trong lòng hoàn toàn thông suốt ôm quyền nói Cổ Nguyên mỉm cười, lòng dần bình tĩnh lại. Lão ngẩng đầu nhìn quần máu. Sau đó, cũng sắp ở đây, tiên quân sinh tử tồn vong. Khi đại quần nghiêm cẩn chờ đợi, quần mây máu bao phủ đất trời không có chút nào tỏ ra sắp tiêu tán, cứ lững lững lặng lề trôi trong không trung. Bất quá loại yên lặng này cũng không khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng chút nào. Bởi sâu là Ai đều cảm thấy rằng mưa rông Sắp sữa lội lên Sự tính mịch đầy áp lực kéo dài chừng một giờ Thì quần mây máu bao trùm trung treo hơn nữa Năm nay rốt cuộc rung rung chuyển động Dưới vô số ánh mắt chăm chú quan sát Đám mây máu ngập trời bỗng chậm rãi hé mở Liền ngay sau đó Tiếng rít buốt óc vang lên Dày đặc bóng người Từ trong huyết vân túa ra đầy trời Lờ lửng bên ngoài vòng phòng ngự kệ nào kệ nấy. Nhìn trăm trăm đoàn người đông nghịt phía dưới, hồn tộc rốt cuộc tới rồi. Nhìn đại quần kéo dài ngập trời, ngập đất, không ít người sắc mặt tái đi. Tùy sớm đã liệu đến cái cảnh tượng này nhưng khi đối diện với sự thật, lòng bọn họ không tránh khỏi khủng hoảng cùng tuyệt vọng cùng cực. Đại quân hồn tộc lơ lửng trên trời, chưa có bất kỳ lời nào truyền ra cứ lặng lặng như là một cái đám sói hoang hung dữ nhìn chằm chằm vào vô số cửu lòn bên trong lồng vòng ngự từ trong đại quân hồn tộc đột nhiên chừa ra một lối đi một cái làn máu mờ nhạt từ xa kéo lại gần cuối cùng hóa thành một cây đóa sen tanh tươi mùi máu trôi lội trước mặt đại quân hồn tộc hoa sen máu treo lơ lửng trên bầu trời nơi đó có một người tóc đỏ như huyết tung bay rối loạn đang im lặng theo sự xuất hiện của y mùi máu tươi tràn ngập cả đất trời trở nên cuồng bạo hơn bao giờ hết cuối cùng trong không khí không ngừng chấn động ngừng tụ thành từng giọt máu tươi rơi đạp khắp không gian rồi như là mưa xối xả trên trời tuôn xuống mưa máu vừa rơi sầm sập va vào lớp màn bảo vệ cảnh tượng đồ sộ như vậy khiến cho không ít kẻ tâm hàn ý lạnh hồn thiên đế cổ nguyên nhìn chăm chăm vào bóng người đang ngồi trong đóa sen máu hai tay nhịn không được siết chặt lại ký thức của người lọ thật đáng sợ cổ nguyên người thua rồi hồn thiên ngồi trên hoa sen máu sau lưng lão tơ máu trùng trùng theo gió nhẹ nhàng phất phơ đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào cổ nguyên chậm rãi nói ánh mắt cổ nguyên hơi xe lại quát lớn hồn thiên đế những chủng tộc viễn cổ đã có ước định bất thành văn đại chiến không thương hại đến thường nhân người làm vậy ắt sẽ bị chơi phạt buồn cười hồn thiên đế khẽ mây nhét mép rồi chợt động thân đứng thẳng vào đóa sen máu nhìn xuống như là chúa tể nhìn chúng sinh thiên địa đất trời này là độc tôn của ta còn ai có thể khiến ta kiện trách ta quy tắc đó là do kẻ mạnh nắm giữ từ nay về sau đại lục đấu khí này chính là của hồn tộc ta thanh âm ẩn chứa mùi máu tanh vô tận quang quẩn trong thiên địa khiến cho vô số người sắc mặt trắng bệch đi với thủ đoạn của hồn tộc nếu nắm đại lục này thì cuộc sống sinh linh bá tánh sợ rằng sẽ là bị chìm trong vô tận lò lắng hãi hùng trận chiến này ta là người thắng sau cùng tiền máu trong mắt hồn thiên đế bắt đầu chuyển động Rồi đột nhiên Bàn tay lão lộ ra Chụp thẳng xuống Vòng phòng ngự đang che chở cho vô số người bên dưới Cổ Nguyên Đối thủ của ta ngày xưa Hôm nay ta cho người thấy Cái gì gọi là lực lượng đấu đế Thanh ông vừa rứt mưa máu Đang bay đầy trời đột nhiên ngưng tụ lại Thành cái từng cái sợi tờ cực nhỏ Như là tia chấp xét qua bầu trời Tia máu lướt qua không trung Khiến cho bầu trời bị xé nhỏ thành những sợi tơ đen kịt Không gian ấy như là bị cạo nát Cùng lúc đó, lồng phòng ngự của liên minh do các cường giả cùng nhau xây dựng dưới ánh mắt của chúng nhân vô thành vụ tức vỡ toan. Nhìn sự chết trở cuối cùng biến mất, ai lấy điều ngẩn người, mặc kệ cho từng giọt máu tươi rơi đầy thân thể, mùi máu tới lồng lặc khiến cho bọn họ dần cảm thấy tử vong đuổi sát rồi. Vòn vẹn chỉ một chiêu tí mà tấm phòng ngự do cổng nguyên, chốc khôn cùng vô số cường giả khác của liên phù tạo. Thành nhẹ nhàng tan vỡ như không. nhìn màn phòng ngự biến mất, sắc mặt đám cổ nguyên âm trầm tới cực điểm, lực lượng hồn thiên đế bây giờ khiến cho những kẻ như bọn họ cũng phải cảm thấy run rẩy. Kết trận Cổ Nguyên sầm mặt, thân hình treo trên bầu trời chợt dựng đứng thẳng lên, đột nhiên quát lớn: dù không đánh lại cũng phải đánh!" Nghe được tiếng quát của Cổ Nguyên, liền quần đông nghẹt phía dưới đồng thời gầm vang tiếng gầm rung chuyển trời đất. Đấu khí cho người bọn họ cuồn cuộn xông ra, thành thế khiến cho cả huyết vân bao phủ khắp đất trời cũng phải nhượng đôi ba phần. Hư thủ ấn không ngừng biến ảnh. Đấu khí ngưng tụ hóa thành một cái chiếc gương cổ lão bằng năng lượng to mấy vạn trượng, ngưng tụ nhiều như thế đấu khí cường giả, từ trong chiếc gương cổ nhất thời tạo ra cho người các cảm thấy hủy diệt. Cảm giác đầy kinh hãi trong lòng, đám người cổ nguyên hiệu rõ lực lượng vô hồn thiên đế Lúc này Bởi vậy mới ra tay đã thi triển thế công cực mạnh Ngừng tụ Lực lượng rất nhiều cường giả dùng trận pháp Thi triển ra công kích kinh khủng như thế Vụt Chiếc cường năng lượng xuất hiện Thì cổ nguyên phun ra một ngụm máu Máu nhập vào trong chiếc gương trong ánh sáng Khiến cho bề ngoài của nó rực rỡ lên Những cái vầng sáng như là huỳnh quang vút Cổ nguyên nghiêm mặt Hai tay biến nào cuối cùng chỉ thấy chiếc gương ánh sáng kịch liệt xuống lên một cái cột sáng khổng lồ chưng vạn trượng từ trên gương mặt. Bùm, gương lao ra. Nơi luồng sáng lướt qua không khí cũng là bị đánh tan thành chân không, cột sáng như là xuyên suốt bầu trời, toàn bộ trung châu dập dềnh trong làn sóng khí cực lớn ngay cả mắt thường nhìn không thấy, lỏng dạ ai lấy đều thầm mong thấy công cường đại như vậy, hẳn Na Hốt Thiên Đế rất khó mà chống đỡ. Dưới ánh mắt chăm chú vô số người, Hồn thiên đế vẫn là hờ hứng, đứng đó cười trên đám hoa xe máu, đôi mắt đỏ ao nhìn thẳng vào cột sáng khổng lồ, đang lao tới rồi chợt phương tay ra khẽ khẽ điệp nhẹ, phá một chữ nhẹ nhàng đơn giản mà như là dòng ngâm hộ. Ống lao thẳng vào cột ánh sáng. Khiến cho nó, chỉ khi còn cách hồn thiên đế vẹn vẹn một trượng đã từ từ dừng sững lại một cách đột ngột, mà ngón tay lão cũng là phiêu phiêu chạm nhẹ vào cô sáng. Bụp, ngón tay đâm xuống, không có lửa điểm, năng lượng chấn động, thế nhưng mà cô sáng năng lượng tượng chừng kinh khủng không gì sánh được kia chỉ lộ bụp một tiếng nhẹ nhàng, tan biến thành vô số điểm sáng li ti, rơi lả tả dưới cái ánh mắt ngây ngốc của đám người bên dưới. Cổ Nguyên, trận chiến này, ta là người chiến thắng cuối cùng. Hồn Thiên Đế từ trên cao nhìn xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó cô cố nguyên mỉm cười chậm rãi nói.